các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Lệ với mình thì cũng vội vàng c h ắ p tay lại. người đàn ông kia tiếp tục nói: tôi tên là t â n người ta hay gọi là ông ba t â n tôi thuộc đạo phái Ngọc Hòa, cũng là một nhánh của Nam Tông đạo phái. tính ra thì tôi với đạo huynh cũng là đồng đạo rồi. thầy lĩnh gật gù, cúi chào ông ba t â n kia, rồi nhìn sang những người thầy pháp còn lại. còn các vị đây là t h ầ i lĩnh vừa dứt lời thì ông ba tân bội chen vào với vẻ khó chịu đạo huynh đừng nói với bọn họ làm gì toàn đạo sĩ d ò n học được mấy chiêu tỏ ra hống hách sợ dĩ ta còn ngồi đây với chúng là vì n ẻ mặt gia chủ mà thôi hai bữa nay ta im lặng không nói gì là để coi mấy người làm ăn tài nghệ ra sao tới bây giờ còn mặt dày ngồi đây đợi lãnh công hay sao? Mau cút đi cho k h u ấ t m ắ t ta. Nói xong thì đám đạo sĩ kia mặt người nào người nấy đỏ ửng lên, vừa ngại vừa giận. Họ đồng loạt đứng dậy quay lưng bỏ đi. Bấy giờ chỉ còn lại ông ba tân và thầy lĩnh ngồi trong bàn. Ông ta đưa mắt nhìn Minh rồi nói: cậu đây là nó là đệ tử của tôi, Minh. Mau chào thầy ba đi con. mình nghe thấy thế vội vòng tay lại thi lễ. ông bà tần với tay kéo chiếc ghế gần bên cạnh, rồi nhìn mình. cậu ngồi xuống đây đi. tôi không quen có người đứng kế bên. minh cúi người ngồi xuống ghế trước câu nói nửa đùa nửa thật của ông thầy b a lúc này thầy lĩnh mới hòa chuyện. chào ông anh. chắc ông anh cũng biết tôi lên đây là có chuyện gì. nãy giờ ngồi ở đây. cũng chưa có điều kiện gặp gia chủ hỏi chuyện. Thôi thì có ông anh ở đây, cho tôi hỏi chuyện luôn cho tiện. Ông bà tân gật gù, tay đưa lên vuốt c h ò m râu đen bóng của mình. Không giống gì ông. Tôi là bạn thân của chủ nhà này. Ông tên là Trình, người Hoa Kiều, buôn bán vài bóc từ bên tàu qua đây. Gần một tháng trước thì có mua ở đâu một cái hộp bằng gỗ. nghe đâu từ đời nhà Minh bên tàu đem về để nhà trưng trong tủ kính này. Vừa nói ông ba tân vừa chỉ tay vào cái tủ kính nhỏ chính giữa tường của căn phòng. Xong rồi quay ra mà nói tiếp. Lúc t h ỉ n h về thì ông có khoe với tôi. Mới nhìn qua nó thì thấy hết sức bình thường, không có chuyện chi cả. Nhưng mà quả thực là tôi đã làm. Mấy bữa trước. đứa con gái lớn của ông ấy tò mò, nó cầm chiếc hộp ra chơi, rồi không cẩn thận làm nó rớt xuống dưới đất. Thế là cái hộp vỡ ra, không biết có gì bên trong đấy. Nhưng mà từ đấy con bé trở nên điên điên dại dại luôn. Nghe kể tới đây thì thầy lĩnh mới nhíu mày. Ông anh ở đây lâu, chẳng lẽ không biết được tung tích cái thứ kia hay sao? Ông bà t ầ n lắc đầu. tôi chưa nói hết, cái giống này nó không giống như ma quỷ bình thường đâu. mỗi lần chạm mặt nó thì lại là một hình thù khác nhau. khi thì nó biến thành cái chậu cây, khi thì nó biến thành cây gậy để lừa người ta. nó còn giả người khác chọc rẹo người trong nhà, gà vịt nuôi bên trong thì khỏi nói, bị nó ăn thịt giáo cho, con nào con nấy cũng bị hút gần cạn máu. đam đạo sĩ lúc n ã y bị nó hành cho hai ngày trời mà vẫn không làm gì được đấy. còn tôi thì ông ba tần vừa nói vừa giơ ngực áo mình ra cho thầy lĩnh xem. trời ơi cái này có phải là là đúng là nó h u y ế t ngài. lúc này hai người mới nhìn kỹ vào ngực của ông ta. khoan ngực ông loang lộ những vết kim châm. viết máu tụ lại bầm đen đây cũng chính là tác dụng phụ của việc giải độc huyết ngà nếu như hai người đoán không lầm thì trong quá trình hành đạo ông ba tân này đã bị dính huyết ngà một trong những loại ngà mạnh và độc nhất mà để giải được nó thì phải trải qua một quá trình lâu dài và đau đớn cái giá cuối cùng để giữ mạng cho vị đạo sĩ này chính là bị hút hết nguyên khí bao nhiêu phép thuật cũng như đạo pháp đều bị phế bỏ. Tôi đã không còn hành pháp được nữa, cho nên mới giúp gia chủ viết thư cho đạo sĩ đạo quán. Nghe